mua mấy tại ngôi làng nhỏ thân thuộc không đâu khác chính là làng phòng ở xã bài Cào hôm nay chồng xã đang mở hội thi và địa điểm được chọn để tổ chức chính là bãi đất trống gần bờ sông ở làngò cái độ thời gian này mỗi năm xã tổ chức hội thi để thất làng tham gia thi đô với nhau lần lượt từng làng rất được chọn nằm địa điểm tổ chức tư giá trị giải thưởng không cao nhưng được cái ai cũng hào hứng Chính vì vậy mới sáng sớm mà bãi đất trống đã quân đông người mọi bối cảnh để hội thi được diễn ra có đất được chuẩn bị đầy đủ có thi trên làm nhiều phần thi khác nhau và mỗi làng sẽ cử người để tham gia ở nay sơ các môn thi bao gồm những trò chơi dân gian hết sức quen thuộc với người Việt đơn cử như là trò rồng rránh lên mây hay là có tính trị óc hơn một chút là trò ô ăn quan và rất nhiều trò chơi khác nữa câu việc hội thi có rất nhiều trò chơi thế nên làng nào cũng phải huy động hết đàn ông thanh niên và cả phụ nữ, phân chia cho phù hợp để tham gia. Và tất nhiên làng phòng thì không thể thiếu lão vầu đẹp trai và hai thằng ôn vật. Thật ra thì lão vầu tham gia chủ yếu là để cổ vũ tinh thần cho hai thằng đệ cũng như mọi người, vì lão là người rất được kính trọng trong đàn. Còn lão cổ vũ nhất định tất cả sẽ sung sức và sẵn sàng giành chiến thắng. Một và sột sáng ra đã chuẩn bị kỹ lắm, đã vậy mấy hôm nay còn tập rượt. Cố gắng thật kỹ để hôm nay phải giận được giải về. Cho cả đám nở mày nở mặt. Cho nên mặt tên nào con ấy đều hết sức tự tin. Bốn lít đều vận động viên của mấy làng khác rồi thì thầm. Hôm nay giải này là của ông rồi. Tựa bay cố mà lấy giải hai nha. Sột tán cho nó một cái rồi bảo. Mẹ cái thằng ôn con. lo mà chuẩn bị ở đó mà liếc đéo. Tụi nó thấy nó đấm cho bầm mắt bây giờ. Bột định nó gì đó thì thích ngay lời thằng lười. Anh họ của con nhắc liếc mắt nhìn về mình thì nó giật thót, cái đầu không dám nói gì thêm. Mất thêm một lát cuối cùng nhiệm vụ cũng đã được phân chia xong, lão vồ và Ngai Thẳng ngu được cử đi tham gia trò chơi đập niêu. Chơi này nói đơn giản là người ta treo mấy cái niêu đất dưới cái sào, người đầm sắp được bịt mắt còn đồng đội đứng ngoài hướng dẫn để người có thể gian tay chính xác và đầm vỡ được nhiều đất nhiều nhất. Ở hồi thi mỗi đội sẽ có một cái sào treo niêu riêng. Hốt xào có khoảng 20 chiếc Trong thời gian nửa nến nhang Ai đập được nhiều nhất thì sẽ thắng Bà tên kia bấy giờ đứng bàn bạc với nhau Thật lần nữa ai đập đây Bột điền sung phong cứ để ta đập cho ta giỏi cái việc này lắm Có thật không Thật chứ sao không Chỉ cần mày vì thế làm tốt cái việc của mình là được Lao vẩu cũng nhìn bột bằng một ánh mắt Chẳng có chút nào gọi là tin tưởng Nhưng cũng đành gật đầu Thôi cứ để cho nó đập đi Tao với mày ngồi ngoài hỗ trợ nó được rồi Sột tạc lưỡi rồi dặn. Thế thì mày phải làm hết như tao hô đó biết chưa. Mày mà không nghe là thua là tại cả mày đó. Yên tâm đi. Dòng bằng cây nêu ta đập mấy cái là lụm ngay. Hai tên kia vẫn chưa tin tưởng lắm. Nhưng thời gian suy nghĩ sắp cũng đã hết. Cho đập nêu chính thức là cho khai mạng cho cả ba. Phải tín lại chuẩn bị. Bộ đừng ban tổ chức bịt mắt lại thật kín và kiểm tra kỹ lưỡng. Còn ở bên ngoài. Bây giờ... Hội của động viên cũng hòa hét một cách đầy náo nhiệt. Tất nhiên của động viên chính của ba tên chính đã là rất làng phòng. Đặc biệt bà còn con thị và con miên. Con miên hét thật lớn để cổ vũ. Chồng ơi cố lên. có đập cho nhiều nha. Chồng mà không đập thì tối nay em về em đập chồng đấy. Bọn đang hớn hở nghe giọng của mình thì liền giật thót. Mặt sượng lại. Mồ hôi thót xa. Để khi lão vầu và thằng ruột nói bên tai mới tỉnh táo trở lại. Nhớ nghe kỹ nghe. Tại đó bên phải phải bên phải đó, bên trái là phải bên trái Rồi, nhắc nhiều lòng cái quái gì Mọi thứ đã được chuẩn bị xong Các vận động viên đã được bịt mắt kỹ càng Trên tay mỗi người cầm một cúc gỗ Nửa nén nhang được thắp lên cũng chính là lúc cuộc thi bắt đầu Bột vào mấy người bịt mắt và xoay tròn mấy vòng Xung quanh liền vang liền tiếng hô hào để hướng dẫn Bịt trái, bên trái, bên phải, bên phải, quay, quay, quay đâu lại Thằng Xuân và Lão Vậu cũng thì nhau hết Bột ơi bên bên trái bên trái bên trái Đúng rồi đúng rồi sang phải một chút Bột hít sức tập trung lắng nghe Và di chuyển theo hiệu lệnh Thầy nắm chần cốc gỗ Dần dần cũng tiến lại chỗ mấy cây nêu đang được treo Tuy nhiên đập bên kia lão vầu Và thằng mất dậy lại bỗng bất đồng quan điểm Là bởi tầm nhìn của hai tên khác nhau Cho nên lão cứ kêu bên phải Thì sột lại đi bảo đi thẳng Lúc lại sang trái Khiến bồn chả biết đường nào mà lần Lão vầu bây giờ bực bộ nói Mẹ cái thằng ôn này Sao mày cứ cãi tao á Tao bảo bên phải chứ Sột không kém Bây giờ hung hăng quá rồi bảo Ô hay Bên phải là bên phải thế nào hả thầy Rõ ràng cứ đi thẳng là được mà Thầy cứ để con chỉ nó đâu Thầy cổ vũ là được rồi Lão bực lắm Nhưng cũng nhớ rằng mục đích của mình là cổ vũ cho nên nậm bờ Ở bên kia thằng ngu nghe bạn Chỉ cũng dần tiếp cận được mấy cái nêu Nhưng mà đột nhiên nó không nghe tiếng của đồng đội đâu nữa Ủa sao im lặng thế Mau chỉ tiếp đi Sợt im lặng là bởi bên này lão vậu đứng Thấy mình đứng gần cái đám kia quá Nhìn mấy cái khu cổ lăm năm trên tay Khiến lão sợ Lên kéo thằng sột rồi báo Ê mày Hai lời mình đùi lại một chút đi Coi mà nó phăng chúng mình thì toi đấy kệ đi không sao thầy Đồng thế này chắc nó chừa mình ra đó Lão gật đầu Đúng lúc bị bụi bay vào mắt cho đến khó chịu Lão nó viết sột Chết đời sột ơi Bụi nó bay vào mắt tao rồi Mày giúp tao thổi nó ra với Đang hăng máu nhưng thằng ôn con vẫn gật đầu đồng ý tiến sát lại, vạch con mắt của lão ra dò hỏi. Thế nó ở bên nào để con thối chứ con không có thấy. Lão liền đáp giọng lí nhí về cơn khó chịu trong mắt, "Bên bên phải." Thằng Sơn áp sắt vào mặt của lão, "Đừng tìm chỗ này mọi người đang hung quá, khiến tay của nó ù đi, thằng ngu bấy giờ liền báo, thế nói to lên ồn quá chẳng nghe gì cả. Bên phải, bên phải đó mau lên." Ở kia thằng bột đang mất phương hướng nghe thấy giọng của ông thầy đáng yêu thì cười tươi. Nói xoay sang bên phải đi một bước. Giờ lúc này đang mãi mê thổi bụi cho đáo vẩu cho nên đứng quay cả lưng lại. Không để ý được rằng thằng mất dậy bấy giờ lăm lăm khu cổ đang mò về phía của mình. Bột bấy giờ liền hỏi. Được chưa? sẽ đi thằng Hà thầy? Xuân cũng hỏi lão vẩu. Bên này đúng chưa thầy? Láo vẩu liền hét lên. Đúng rồi, đúng rồi. Thằng bột nghe vậy tự tin tiến đến. Thêm một đoạn nữa thì hỏi Tới chưa đập được chưa thay? Bên này sột vừa thổi bụi cho lão xong lại bảo. Hình như là có con mũi trên má tao ra mà, mà mày đập dùm tao cái coi. Sột hỏi lại vì không nghe rõ lão la lớn. Ờ oh, đập đi đập đi. Thằng ngủ đứng ngay sau lưng của sột. Và nghe thích như vậy nhấc hai tay. Nhận miệng cười phong một cái thật mạnh để tự tin còn la lớn. Có ai ta đây? Tiếng vật chằm văng lên cực mạnh. Đó cũng là lúc thằng sột vừa định vung tay đập con mũi trên má của lão vầu. Nhưng còn chưa kịp thì thằng ôn con lãnh ngày một cú phang để quyết tâm của bột. Thì thằng ngu đầu óc của mình chóng vắng, mắt hoa lên. Mình chỉ kịp cười chua chát và lên lên một tiếng trước khi lăn đùng ra bất tỉnh. Lào vào hóa hốc cả mồm miệng đứng chết chân tại chỗ. Giờ mới run dậy ngẩng đầu điên nhìn cúc gỗ và cả thằng ôn vật trước mặt. Lão nốt nước bọt dùng mình. Ôi dồi ôi, sổ đôi, mày có ổn không sổ đôi? Bột vừa rồi đập tự tin nhắn là như vậy. Dồn hết cả sự tâm huyết vào đó. Thế nhưng cảm thấy có điều gì sai sai khi vung tay lên. Bê tai còn nghe tiếng kêu để quen thuộc thì vượt vàng mở bịt mắt. Thế đồng đội nằm vật dưới đất. Thằng ngu gãi đầu miệng cười khổ. Ôi thôi chết rồi. Cho tao xin lỗi nha, tao không cố ý. Rồi khi đó còn chưa hoàn toàn bất tỉnh nó quay mặt lên. Nhìn thằng đần kia mà yếu ướt. Tổ cha mày, sao mày đánh tao hả thằng khốn? Kết quả sau đó sột phải được bế thằng Linh chạm xá. Băng luôn cả cái đầu lại sau đó nó mới tỉnh Nhìn bồn đánh mắt tỉnh viên đạn tức tối Mẹ cái thằng ngu Nếu mày không đập mày đập tao là nào hả Có ghét nói một câu chứ Thì thì tại thầy chứ có phải tại tao Ô hay Sao lại tại tao hả cái thằng quý Chứ không phải lúc nãy thầy ra hiệu cho con còn hỏi bên nào thì bỏ bên phải còn hỏi đập được chưa thì để bỏ đập đập đập con gì Lắp vào mặt ngần cả ra sự nhớ chuyện gì Thì méo mạch Tự vào vào mặt của mình chu chát Rồi lỗi của tao, lỗi của tao Khốn nạn cái thân tôi chưa Ai cứu cuộc đời của tôi với một cười hì rồi nói với sột Thôi ta xin lỗi nha Mày mà không sao đó Tại tao nhiệt huyết quá suýt thì Sột liền lầu bầu Ma mày chứ Mày mà nhiệt huyết thêm tí nữa Chắc bây giờ chọn giờ liệm là đẹp luôn đó U một cục rồi này mới coi chừng tao đó Hồi thì hôm ấy cũng kết thúc Kết quả làng phòm đạt giành nhất toàn đoàn Tính từ dưới lên Vừa đi lão vầu vừa nhìn hai thằng ôn vật vừa lèm bèm Tại chung mày cả nó chả được cái tích sự gì Báo là giỏi thôi, mất hết mặt Hai thằng ngu liền gân cổ liên cãi quyết không chịu thua Thế là cả ba tên liền liên tục đổ lỗi cho nhau suốt đoạn Đám bà con và hai con kia đi sau chỉ biết thở dài ngắn ngầm Ngày hôm sau vào lúc chiều tà Trên con đường mòn trong đằng phòng Thằng thanh niên khi đó đang đều thiểu bước đi Chân đá vào mấy viên xoài làm chúng bay đi Mà tỏ ra vô cùng chán trường. Nên là thằng Giang con của Mai. Năm nay 24 tuổi. Bản tính thì sinh ăn lười làm. Suốt ngày chỉ lang thang trong làng và mấy làng kế bên vì kiếm bạn. Vì sợ ở nhà vì bố mẹ làm mắng. Cái thời của Giang việc học hành ở đây đã được phổ cập. Nhưng không phải đứa nào cũng chăm ngoan. Cho nên càng lớn Giang lại càng lười. Lời học đã đánh Giang còn thêm cái tính lười làm. Chả bao giờ phụ giúp bố mẹ được gì cả. Và chồng ông Mai ngán ngẩm lắm nhưng chẳng nói được gì Mặc kệ Giang muốn làm gì thì làm Hôm nay cũng vậy Sau một ngày đi chơi chán chê Giang mới chịu mò về Đi lều thều trên đường đập mấy viên đá cho bay đi Vì không muốn bước nhanh Chính vì vậy vì lo chơi Cho nên Giang chẳng có tiền Đi chơi được bạn cho cái gì thì ăn cái nấy Mẹ nó cho mấy đồng thì cũng chẳng đáng bao nhiêu So với việc tiêu pha của nó Đằng lóc góc đập mấy viên đá Giang vô tình đập trúng thứ gì đó có màu sắc vàng ống Nhìn bắt mắt lắm Nhưng khi nhận ra nó đã bị đáo văng Không thấy đầu nữa Chưa biết là gì nhưng chắc chắn đối với Giang thứ này có sự thu hút Giang liên tục cúi đầu cố cỡ mở căng mắt để nhìn thật kỹ Tìm lại thứ đó nhưng chẳng thấy đâu đầu mắt rồi, đâu mắt rồi hả Cố căng mắt thế nào nhưng cũng không thể tìm được Giang bất lực không định kiếm nữa Nhưng vừa nhích chân thì lại vô tình khiến vật có màu vàng ống ánh bay đi một đoạn. Lần này Giang không còn bị mất dấu vì nó đang nằm ngay trước mặt. Đôi mắt của gá sáng bừng lên, nó long lanh như vừa bắt được vàng. Đúng vậy, cái thứ nho nhỏ nhìn giống viên sỏi dưới đất kia chính đã vàng. rằng liền nhớ lại một chuyện. Mấy năm về trước, sau khi lão vậu và hai thằng đệ tử hóa giải được con cương thi do bà ta tạo nên. Nguyên nhân là bởi bà ta tin rằng trong làng này có nhiều vàng và muốn một mình độc chiếm. Sự thật về châu vàng khi đó là do dân làng góp lại chôn trong vườn của nhà bà ta, nơi bà hay lui tới và rất dĩ phát hiện để bà có thể lo cho con mình mà không thấy bản thân mang ơn ai cả. Tuy nhiên lời đồn về chuyện trong làng có vàng chìm vàng nổi vẫn còn được người ta truyền tụng nhau. Đến hôm nay thực sự đắt chạm tay vào một cục vàng. Nó nhặt lên răng hình thù của nó quen mắt, cứ giống như một cây răng cũng nên Xong cũng mặc kệ bỏ vào túi quần Định Mai đem lên phố huyện Bán lấy tiền ăn chơi Về đến nhà Giang không dám ho nghe Bỏ Giang cứ lén là lén lút giống như ăn trộm Vì sợ rằng ông Mai nghe thấy Lại mò ra để la mắng Đáng tiếc ông Mai Từ trong phòng khi ấy cũng có việc đi ra Ông hơi giật mình khi thấy thằng con của mình đứng đó Nhưng chỉ kẹn lướt một cái Thả ngắt ra rồi bước đi Tỏ ra không quan tâm Giang không định nói gì cứ im lặng như vậy lại tốt Nhưng khi ông Mai vừa đi qua Ngài bỗng nghe thêm một giọng nói Trả răng cho tao Trả cho tao mau lên Nghe đến răng răng giật nảy mình Quay lại nhìn ông Mai B Bố nói gì vậy Nói gì Tao chả có cái đích gì nói với mày cả Tao đang có việc đó Đừng có kiếm chuyện Xích lời thì ông bỏ đi Còn rằng đứng đó đỡ đẫn đưa tay gãi đầu Nhất là vừa rồi rõ ràng đang nghe tiếng nói Nhưng thái độ của ông Mai Khiến cho răng mơ hồ chẳng hiểu Sáng ngày hôm sau, gã liền đem cục vàng nhỏ như cái răng lên huyện để bán. Chừng đó đủ để cho răng có tiền chơi bưởi cùng bạn bè. Cá đi vào trong tiệm đặt vàng lên trông chủ xem rồi bảo. Cháu có ít vàng, bác mua dùm cháu nhé. Ông chủ nhìn răng, rồi nhìn cái thứ đang đặt ở trên mặt tủ, rồi lại tiếp tục nhìn cả bằng một ánh mắt kỳ lạ. Cái ánh mắt đó làm cho răng khó chịu lắm, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Bác mua dùm cháu với, vàng của cháu bác cứ an tâm đi. Ông chủ nhìn lại răng rồi lắc đầu Khiến gã khó chịu chẳng hiểu vì sao Các gạo lên đông chủ bấy giờ mới bực tức bảo Mẹ cái thằng giở hơi Mày nghĩ tao ngu hay gì Mà mày đem cái răng đến đây bảo là vàng à Mày có cút ngay không Tao gọi người gô cổ mày biết ra Bác, bác nói vậy là sao Mày nhìn đi Mày đưa cái răng của mày cho tao mày bảo nó là vàng à Mày bị thần kinh không Giàng há hốc miệng nhìn ông chủ Rồi từ từ nhìn xuống Thức mạnh của gã lại càng trở nên hoang mang Khi cái thứ mình vừa đặt trên tủ chỉ là một cái răng bình thường Chẳng có màu vàng nào cả Ơ chuyện gì thế này Răng ấp ống ông chủ tiệm lào bào Không có chuyện gì thì mày đi dùm tao cái Sáng sớm thì để ám quẻ Đúng là mấy thằng giờ hơi Răng chẳng biết làm gì Đành phải cầm cái răng ra ngoài Cái nhân mặt khó chịu vì qua giờ cứ tưởng nó là vàng Ai ngờ chỉ là một cái răng Răng ngập mực ném luôn cái răng ra ngoài đường Rồi phủ tay bỏ về Về phần của Mai thích con lười biếng như vậy ông chán lắm, bao lần hít mực khuyên bảo nhưng chẳng được, cho nên bất lực, nhưng vẫn rất mong con mình thay đổi tính nết Đơn cử như đợt trước, vừa ra khỏi cổng ông thấy bà con hàng xóm hồ hởi đi mua thức ăn, tài sách nách mang, bà ta liền khoe con của mình đi làm về cho bố mẹ một số tiền nên đi mua đồ để điên hoan. Ông Mai chán trường bảo, trả bù cho nhà em, cái thằng Giang nó lười quá chả được cái tích sự gì em chán quá chị ạ. Bà kia liền bảo, khổ thế chứ, đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, thằng con nhà chị ngày xưa nó cũng lười lắm, sao nó thay đổi, chả biết là nhờ vào cái gì, nhưng mà hình như là do cái thứ này. Bà ta vừa nói vừa lấy ra một hộp kẹo của trẻ con rồi kể lại, đấy, cái hồi ấy nó cũng lười lắm đó, chỉ chiều con quá mà mua cho nó cái hộp kẹo, tự nhiên ăn xong thì nó siêng năng hẳn ra, nên là chị lúc nào cũng mang cái này bên người, gặp đứa nào lười là cho nó ăn. Mà cái kẹo này giờ người ta không bán nữa Chỉ kiếm cho cháu chất nó ăn mà không có được đã Chưa cần để chị cho này Ông Mai mừng giữa hỏi Thật hài chị Nếu vậy thì chị cho em Em thử cho cháu nó ăn thử xem có hiệu quả gì không Bà kia vui mừng được cái hộp kẹo trong Mai Thế nhưng một sự thật làm gì quyết chuyện như vậy Bà ta quên mất chuyện lúc đó mình mua kẹo cho con Là có điều kiện cả Con của bà phải hứa từ nay siêng năng làm việc nhà thì mới được cái tính của nó cũng chịu lắng nghe cho nên dần dần thay đổi. Tuy nhiên cái hộp kẹo cũng Mai thì mừng lắm. Tưởng rằng cái thứ này có hiệu quả. Nhưng chỉ mới hôm sau gặp lại bà kia hỏi. Sao đời chú có hiệu quả gì không? Ông Mai lắc đầu thở dài bà kia ngạc nhiên. Sao lạ nhỉ? Sao lại không có tác dụng vậy? Ông Mai lắc đầu nói. Không phải thế chứ? Không phải là sao? Ông Mai tặng lưỡi chép miệng. Không phải là không có tác dụng. Mà là thằng con em nó lười quá nên nó không có ăn luôn đó. Trời đất ơi, đến ăn mãng lười luôn nữa hả? Thế thì ông nội nhà tuôn đến chịu. Ông Mai gãy đầu sống hồ bỏ đi, đâu là cây đắng. Rằng đến mức ăn còn nhắc thì căn này hết cứu thật. Và thế là cho tới nay vợ chồng ông cũng chẳng có cách nào để con mình hết lười. Sau một ngày lang thang chán chê cùng đám bạn, rằng cũng về nhà, ăn vụn bắt cơm rồi trốn vào trong phòng ngủ chẳng bấn tâm một điều gì cả. Đang mơ màng thì gã nghe cửa phòng của mình bị lay động, cửa vang lên cùng cục. Nghĩ là ông Mai đang muốn vào phòng rằng giờ thì thao bảo. "Quả đang ngủ bồi, để cho con ngủ chút. Bình thường chắc chắn ông Mai sẽ lên tiếng mắng mỏ, nhưng rằng lại không nghe thấy gì. Thật bực lắm muốn đứng dậy đi ra mở cửa thật nhanh, nhưng cơ thể mệt mỏi không có sức lực. Cầm mà mắt mơ hồ nhìn về cửa phòng. Cũng là lúc chút cửa bị bung. Cơ dần được mở ra kêu lên cọt kẹt Giang thích mình trở nên mụ mị Không nhìn rõ gì ngoài bóng đen Của một người từ bên ngoài bước vào Nhìn sơ bộ thì đó là đàn ông Và các lập tức nghĩ đó là ông Mai Chẳng biết ông vào đây để làm gì Nhưng Giang chỉ có thể nằm yên Tại chỗ không nhúc nhích Thưa duy nhất có thể cử động chính là cặp mắt Tuy nhiên nó cũng tèm nhẹm nhìn chẳng rõ Giang thích người đó lù lù đi vào trong phòng Tứng ngay bên cạnh những mọi thứ cứ mở mịt Chẳng biết đó là ai Rồi bóng nhiên giọng của người đàn ông hay một lão già nào đó vang lên Trả răng cho tao Mày trả răng cho tao đi sao nói lập tức khiến cho răng sợ hãi muốn bỏ chạy khỏi giường như không được Cả cơ thể như bị thứ gì đó đè chặt Miệng muốn kêu lên nhưng chỉ phát được mấy tiếng rên ư ư Các nằm sấp ngoái mặt nhìn sang một bên Cố định hình xem cả đứng bên giường là ai Nhưng chẳng được Đáng sợ hơn răng còn thiên hắn chào lên giường của mình áp sát lại Thỏ tay vào vạch miệng của gã, rồi nắm vào một cây răng khiến cho răng sẽ đến đáy cả gia quần. Không để cho răng phải đoán, bàn tay đó đã bắt đầu dồn đực. Bẹn ngược cái răng của gã, hắn còn nói, Răng của tao, trả lại răng cho tao. Lời nói vừa dứt cây răng của răng đã bị bẻ ra một cách thu bạo. Càng hết liên thức thanh rồi ngồi bật dậy. Hóa dao vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Sợ hãi nhìn về cửa phòng răng mới thở phào vì nó vẫn đóng. Một lát sau mới lấy lại được bình tĩnh Từ chấn an rồi nằm xuống ngủ tiếp Quay trở lại với lão vầu và hai thằng ôn vật Hôm ấy lão lại được mấy cán bộ mời lên trên ủy ban có việc Cho nên ăn mặc bành bao lắm Mặc dù đã mất hai cái răng thương hiệu của mình Lão ăn mặc lịch sự Hết sức bành tỏn Nhưng mặt vẫn chán trường việc hai cái răng không còn nằm đó Môi bị mở ra một chút Gió cứ lùa vào bên trong Lão đùa hôm nay cũng được người ta mời lên Nhưng ăn mặc có chút khổ sở hơn bình thường Vì được người ta dặn Chuyện là hôm nay có chương trình tặng bò Chuyên nông dân để làm kinh tế Nhà lão đồ cũng thuộc diện được cấp bỏ giống Mặc dù thời gian gần đây Có khá hơn một chút Nhưng vẫn thuộc diện nghèo Lão đồ mau chóng có mặt Ai cũng suýt phì cười vì lão cẩn thận quá Còn bôi cả nhỏ lên mặt Nhìn cho bẩn thêm một chút Căn bộ xã vừa thấy thì bảo <cười> Khiếp thật Bác làm cái gì ăn mặc quá trang kinh thế Chứ tôi chỉ bảo là ăn mặc bình dị thôi Nhà bác nghèo thật chứ có phải là Giả nghèo đâu mà lo Láo đồ chẳng biết lời này là khen hay là chê Láo ẩm bừ gật đầu rồi bảo Ai nhỉ tôi quên Một lát sau Láo cũng được mời vào trong hội trường Để chuẩn bị làm thủ tục Thông qua vài việc gì đó Rồi sau cùng nhận bỏ vì nuôi Láo vầu được mở lên Thứ nhất là để phát biểu đôi câu Thứ hai là cùng cán bộ trong quả cho những hộ dân được nhận bỏ hôm nay. Mấy cán bộ thay nhau năm một hồi thì cũng đến được lão. Lão đứng dậy trình đốn trang phục. Hai thằng ngu cũng ngồi ở ngay bên, mặt đầy tự hào vì là học trò của thầy bầu đẹp trai. Lão cười tươi rồi bảo. À xin chào mọi người, tôi là Cần, hay còn gọi được gọi là Võ. Hôm nay được mời đến đây tôi rất đấy lắm vinh dự. Được phát biểu đưa ba câu nói thật là tôi vui lắm. Thôi thì tính tôi cũng không phải là người vòng vo Xin nói vậy câu như thế này Như tôi nói rồi đó Tôi từ trước đến nay không phải là người thích vòng vo Chỉ muốn nói thẳng vấn đề thôi Thế nên là tôi muốn mọi người hiểu rõ điều đó Thôi không có vòng vo nữa à, Tôi nói đưa ba câu thế này Quả thật thì tôi rất là vinh dự Khi có mặt ở đây Và cũng à, muốn nói không có dài dòng để mất thời gian Lão cứ thào tháo bất tuyệt Còn đám người ngồi trong hội trường Tất cả đều sượng chân nhìn não Thằng bồn kéo gấu quần quần lão rồi bảo Thầy Nói gì thầy nói mẹ nó đi Lòng va lòng vòng nghe bực quá Hả? À, thầy nói lòng vòng à Chứ còn gì Buổi lễ 30 phút mà thầy nói bố hết 20 phút rồi Chả được cái mô tê gì cả Mau lên thầy Nó vào bây giờ nằm một nụ cười hết sức miễn cưỡng À thôi Bây giờ tôi nói đây nha Mọi người thông cảm mà run quá Hai thằng ngu sống hổ quay mặt đi chỗ khác Bạn ấy còn tự hào bao nhiêu Thì bây giờ chẳng biết úp mặt vào đâu Và một hồi nữa thì mới xong việc Và những người được tặng bò đừng mời lên đứng xếp hàng chuẩn bị nhận quà Rồi sau đó mới ra ngoài kia đón bỏ về Lão đủ bấy giờ bước lên đứng đó, miệng cười tươi Nhưng trận nụ cười thất thần vì cái quần đang mặc tự nhiên nó chụt xuống Rồi là lão già này chẳng mấy khi để ý cái chuyện ăn mặc Cho nên lúc sáng cũng chỉ mặc cái quần dài cho lịch sự Nhưng mà đó là kiểu quần chun Chẳng biết xui rủi thế nào cái chun quần lại bị đứt Lão đủ khốn nốn vội chụp cái quần để không cho nó tụt xuống. Nhưng mà nắm ở, ở phía trước vừa mất lịch sự vừa dưới bị lộ cho nên phải nắm ở sâu hông. Đang tiếc nắm được bên này thì bên kia quần vẫn trễ xuống. Đâm ra phải dùng cả hai tay để giữ khi ấy mới không có vấn đề gì. Chẳng còn cách nào khác lão đủ đệnh cắn răng đứng giữ cái quần. Lúc này lão vào vòng mấy cán bộ bắt đầu di chuyển để trao quả cho tưởng người. Để từ bên kia sang lão đủ là người quấy. Chỉ một tháng Lão Vậu cũng đã đến được cái phong bì cho Lão đồ và Giang Hiệu. Lão đồ vội vàng đưa tay nhận khiến cho Lão Vậu hơi bối bố rối vì cả này lại chỉ nhận bằng một tay. Lão đồ chỉ đưa một tay phải lên vì nếu đưa cả ngay thì cái quần rơi xuống ngay. Mặt khổ sợ nhìn thấy Lão Vậu cũng không có để ý nữa đưa tay ra bắt. Nhưng những người khác thì Lão Đủ đã không còn tay để bắt vì còn đang phải giữ quần. Lão Vậu đứng yên chờ đợi nhưng Lão Đủ nhất định không chịu đưa tay. Còn cô nói bằng cái giọng nhỏ nhất miệng méo sạch. Khỏi khỏi khỏi bắt tay được không thầy? Giờ con mà bắt là cả đám nó bỏ chạy cả nè. Đá vẩu không hiểu tình hình cho nên nhăn mặt. Không là không thế nào. Phải làm cho đúng thủ tục chứ mau bắt tay đi. Thôi mà thầy. Thầy linh động chút đi con nói thiệt đó. Đâu phải cứng nhắc vậy đâu. Ô hai cái nhỏ ông khinh tôi hả? Khinh tôi không có chịu bắt tay phải không? Mau liền không tối nay á. Tôi cho gặp ông binh đó. Mán ướt lệ lau đủ cố gắng văn xin nhưng không được Sau khi phím mãi biết thầy không có tác dụng Lão cần đòn đồng đếm Sau với việc gặp phải âm binh Thì chắc vụ này còn đỡ hơn Thế nên mới buông tay ra để bắt Chỉ vừa buông thì cái quần không chun bấy giờ Lập tức rơi xuống Bao nhiêu cảnh vật hiện ra trước mắt của mọi người Lão đủ ướt nước mắt sượng chân Lão vào mắt chữ A miệng chữ O Thả rơi cái phong bì xuống đất Còn cả hội trường phía sau trở nên hỗn độn Miệng la lên thất thanh Giờ đất ơi, chim sổ lông rồi Mọi người bỏ chạy ra ngoài Còn ở bên trong mấy ả đàn bà đứng chôn chân không kịp phản ứng Mãi mới quay mặt đi chỗ khác Chạy đất đã biến thái Dạ rồi còn biến thái kỳ cục quá Lão vầu cùng hai thằng ngu lúc này chỉ biết trơ mắt nhìn Còn lão đùa vội vàng Cúi xuống kéo cái quần lên Còn bắt tay thôi rồi đó Còn về trước nha Có duyên gặp lại Lão đùa bỏ đi hai thằng ngu với lão vầu Còn đứng thần cả người Đầu chưa kịp nhảy số lão quay sang hỏi hai thằng Ê ê tôi bay À, tao vừa thấy cái gì nhỉ Hai thằng mất dậy vừa đánh chống đáng Không Thầy thấy gì sao mà con biết được Thôi mau về thầy ơi Cả đám giải tán Lão đủ kể từ ấy hướng nội Chẳng dám ra ngoài vì mất mặt Lão vẩu khi ấy vừa về vừa chấp miệng với hai thằng má hai nói chưa chứ, chứ? Thế mà tao cứ tưởng lão ấy khinh mình không chịu bắt tay Trông mày thấy tao ác quá không Ác gì thầy Thầy đâu biết đâu Ai trách được thầy Ờ cảm ơn tụi bay Sao tao thấy có lỗi vậy không biết Bột cái xăng thì thầm viết sột Má nói chứ Hơn cả bốn bốt đó Sột gật đầu Bốn bốt có khi còn gọi nói bằng cũ đó Này Chứ mày nói gì đây nó có nói gì đâu Con đang à, bắt cháy cho thằng sột mà Cháy cái mả mà bố mày đó Đầu óc tao đâu còn đâu mà đỏ bắt cháy Sao mày ngu thế À không à, Con, con viết thằng sột à, bắt cháy cho con Con nói lộn đó nó hầm hực nhìn hai thằng ngu Ánh mắt thỉnh viên đạn Cả ba lát sau mới về tới nhà Còn ở một diễn biến khác thẳng Giang con ông Mai kể từ hôm ấy Bắt đầu có vấn đề Như thường lệ sáng hôm sau ngủ dậy Các lại ăn vội bắt cơm rồi lèn ra ngoài chơi Nói là lèn vậy thôi Chứ thực ra bấy giờ Vợ chồng ông Mai có thấy cũng mặc kệ Cả muốn đi đâu thì đi Thế nhưng Giang sau khi rời khỏi nhà Lúc đi ngang qua vài người Thì liên tục nghe thấy có ai đó nói một câu Trả răng cho tao Trả lại răng cho tao Liên tục có giọng nói đáng sợ vang lên trong đầu khi đi ngang qua những người khác khiến cho Giang sợ ngãi đưa tay bịt tay lại. Chẳng biết hôm mấy đã xảy ra chuyện gì nhưng đến lúc chiều về các bước đi trong bộ dạng như người mơ hồn vừa đi vừa cúi đầu nó luyên thuyên Giang của tao, Giang của tao đâu? Một lát sau răng mò về được đến nhà còn lúc ông Mai đang ngồi hút thuốc lào ở trước cửa. Suốt bao ngày ông chẳng thèm nói nhưng hôm nay nhìn con về trong bộ dạng nhách thích Ông không giữ được bình tĩnh Mày đi đâu về thế Sao mày không đi luôn cho khuất mắt tao à Con với trả cái Giang chẳng thèm bận tâm mà đi thẳng vào trong Ông Mai bực mình túm gã lại rồi bảo Mẹ cái thằng này Mày mày mày còn không nghe tao nói gì à Mày có còn là, là, là con tao không hả Giang dừng lại Quay mắt Giang nhìn bố Khiến ông Mai thoáng rụng mình buông cản xa Giang nhận miệng cười rồi bất cờ bảo Giang của tao Trả Giang cho tao mày Mày nói gì đấy răng của tao, trả lại răng cho tao không hiểu thằng mất dạy đang nói gì nhưng ông Mai bực lắm táng cho nó một cái rồi bảo rằng rằng cái mả mà bố mày để lấy răng của mày hồi nào mà trả mẹ nói với tao thì hả, cái còn cái mất dạy vừa nói dứt câu ông Mai bị răng túm lấy bóp miệng cá thò tay vào bên trong cầm cái răng cửa của ông, răng của tao đây là răng của tao vừa gần gã phát ra ông Mai điền tít, mả bố cái, cái, cái thằng ôn con này Mày bốn lòng cái gì Mày tính bẻ răng của tao hỏi mày coi chừng đó Đỉnh đánh răng nhưng răng quay lưng đi vào trong nhà miệng nói Không phải Không phải răng của tao Tìm răng cho tao Thế con có biểu hiện là ông Mai chả hiểu mô tê gì Ông đứng gãi đầu rồi tự hỏi của chị nó bị sao á Còn với trả cái Răng bỏ vào trong phòng đóng cửa lại Lâu lâu trong phòng vẫn vang lên cầu nói Răng của tao Tìm răng cho tao Tiếp tục mấy hôm sau đó lão đùa mới dám thỏ mặt ra ngoài vì bị bà bé mắng cho cái tổ đi nhận bò cuối cùng lại không đem về bắt bà phải mò lên trên đó nhận thay Lão bị vợ bắt hôm nay phải đi chăn bò mặc dù nhục cái vụ hôm trước nhưng cũng đành nghe lời Ai đi ngang qua nhìn lão cũng bụng miệng cười khiến lão chẳng biết úp mặt vào đâu Công may là thêm ít hôm thì không còn chuyện gì nữa Hôm ấy lão vẩu đang ngồi uống nước tiếng hai thằng ngu chạy ùa sang rửa gọi Thầy ơi thầy bận gì không? Đi coi cái này với chúng con hay lắm Đi đâu Cái gì mà hay Mình qua nhà mắc đù đi Nghe bảo con bò bác ấy được cấp ấy Nó hay lắm đó Hay thế nào Con không rõ đâu Cứ sang đó rồi biết Lão gật đầu Ba tên vội vàng Đi sang nhà lão đù Vừa thấy ba thầy trò lão đù cười tươi Nhưng vẫn nhớ dụ cái vụ hôm trước À thầy tới giờ à Mới đó đã biết rồi Tay thính thế Bột vội nói Chứ con bò nhà bác có gì hay cho xem với Lão đù tặc lưỡi À, thì cũng chẳng có gì Mà ra ngoài rồi ta nói cho mà nghe sẽ đến trùng bò lão đù Rất ra ngoài cho xem Vừa nhìn thấy nó bà tiền kỳ tấm tắc Vì con bò này rất đẹp Trời đất là con bò nó đẹp quá thôi đâu là người ta có tâm thật đang Cứ tưởng là chỉ mấy con bò vô vẩn chứ Lão đù gật đầu Cùng thầy vật thẳng sột đứng xuống lại Nói chuyện với nhau Thế con bò này có gì hay ho nơi không Hai hai hay chỉ có thế thôi Lão đù gật gù Cùng lúc ấy thì bột đứng không yên mà đi chung quanh Mắt chầm chỗ lắm Đỉnh phải kiếm đi con bò về chăm để làm kinh tế Ở bên kia lão đủ bảo Còn phát hiện ra con bò này có cái tính hay lắm Đây nha Nó là bò mà rất thích được sờ mông nó thầy ạ Mình cứ sờ mông có nó là nó kêu lên mấy tiếng Quậy quậy cái đuôi nó, nó thích thú lắm Lạ thật Lắp vỏ vào sột thì ngạc nhiên Thật thế hả Vâng con thử vài lần rồi Lần nào cũng thế Cả bà đứng nói chuyện không để ý thằng bột Ở bên kia nghe vậy Liền đi ra sau con bò Nó thường ngay đưa tay sở vào mông bên trái xem có thật không. Một vừa làm xong thì đau đù bảo. Nhưng mà chỉ được sở mông bên phải thôi. Nếu mà sở mông bên trái nữa thì... Lão vừa nói đến đây thì từ đằng sau lưng vang lên tiếng buộc. Sau đó là một vài âm thanh khác. Cả ba đều nghe thấy vội vàng quay lại. Nhìn một lượt chẳng thấy gì, lão vỏ thắc mắc. Ê, à, có ai anh nghe gì không? Lão đù và thằng ruột cũng nhìn một lượt không thấy gì vội đáp. Có thầy, Ê, nhưng mà tiếng gì nhỉ À, chắc là không có gì đâu Mình nghe nhầm thôi Bác nói tiếp đi Lão đủ gật đầu bảo Con bò đó nó không thích sợ mông bên trái Giờ vào đó là nó đạp cho thì đừng có trách đó Hai tên kia nghe xong gật đầu tiến lại giờ thử Quả đúng như giới thiệu Khi mà lão và thằng sụt sợ tay vào mông bên phải của con bò Nó lập tức ngờ đầu kêu vài tiếng Quấy đuôi nhìn hay lắm Vui quá cho nên không nhớ Từ đầu đến giờ còn một người nữa Nhưng đã biến đi đâu mất Quay trở lại thời điểm trước đó một chút, bột vừa nghe lão nói xong thì tải lanh mò thử ngay. Vừa giờ vào cái mông bên trái thì mới nghe câu sau, miệng của nó liền hát ra đồng tử con lại. Kiểm nuốt nước bọt thêm một chút trước khi con bò nhảy lên, vùng chân đá cho một cái vật thẳng bụng. Miệng còn không kịp kêu lên tiếng nào. Ở bên ngoài ba tin kia đang thay nhau sờ giọng con bò, thì ở trong bội thằng ôn vật nằm lọt thỏm, bị có cây treo khuất miệng yếu ớt dặn ra từng chữ mà trời. Mà nói chứ, sao không có nói sớm. Bà tên kia sợ soảng chắn chê rồi quay sang tìm bột rồi bảo. Ê bột ơi, lại đây đây đây, thử đi, hay lắm đó. Xích lời cả bọn ngẩn ra vì không thích thằng bột đâu, sột gãi đầu. Ủa nó đâu nhỉ? Nãy nó rủ mình sang đây nó chạy đi đâu mất tiêu rồi. Lão Vậu cũng thắc mắc, ờ nhỉ, bảo sao nãy giờ tao cứ thấy thiếu thiếu đó. Chẳng phải nó là cái thằng hăng nhất, sao bây giờ đi đâu mất tiêu rồi? Mãi thì cả ba tin mới nghe có giọng nói yếu ướt vang lên từ trong bụi. Con ở đây, thầy ơi, ở trong này, cứu cuộc đời con. Cả đám mướn nước mắt đôi bột ra ngoài, hiểu ra vấn đề thì chua chất bảo Mà nói chứ ai bảo mày tài lành nghe thì nghe cho hết câu đấy chứ. Con biết đâu, con đau qua thầy ơi. buồn được bế lên chạm xá, may cho thằng ngu con bỏ khi ấy không có nhiều đà cho nên cú đạp khá nhẹ. Cầm thêm không bị chúng chúng hiểm Chứ nên vẫn toàn mạng để trở về Hôm sau Bột và Xuân đi làm cùng nhau Ở ngoài dãy về Đang đi thì lại thấy thằng lười anh họ Của con nhắc xuất hiện ở làng phòng Hai thằng còn bị nó lườm cho một cái Tí nữa thì đáng, té đái cả sao quần Chúng bật tức kéo sang nhà Lão Vầu để trách Thầy ơi Cái thằng mất dạy đó nó lại sang lòng mình nữa thầy à Lúc nãy còn lườm con đó Lão Vầu căng thẳng Thằng Bột lại bơm thêm Thế như đợt trước mình dọa ma nó. Nên nó chỉ sợ ma thôi chứ có sợ mình đâu. Phải tìm cách trị nó đi thầy. Lão gật đầu. Thằng sột nghĩ ra gì đó thì liền hiến kế. À đúng rồi. Hôm qua con tìm được mấy viên gạch. Gạch đều hay sao ấy nó mềm lắm. Đập một cái là nó vỡ cả đó. Con có cách này. Mình phải đi lấy số với nói Cả ba thì thầm với nhau. Ngay đầu giờ chiều đất tụ tập ở nhà lão. Thế nhưng thằng sột gãi đầu. Thôi chết rồi. Con quên đồ ở nhà rồi. Bột bây giờ bực bội Thôi mày ở đây chuẩn bị đi Để tao đi lấy cho Sột gật đầu dặn dò gì đó Thằng bột gật đầu gì chạy đi Qua tên nơi nó lén vào trong sân Tránh để con thị phát hiện Lần mò tí chú đắn hai hòn gạch nằm song song với nhau Thằng sột dặn viên nằm bên trái là gạch cứng Bên phải là gạch mềm Bột nhớ cho rõ nó lầm bẩm Cái này là viên mềm này Cái này là viên cứng Được rồi nhớ rồi nhớ rồi Mà lát sau nó chảy sang Sụt hỏi lại cho chắc Thằng ngu khẳng định Nhớ rồi Viên này viên mềm đó Viên này viên cứng Lát nữa mình đưa cái viên cứng cho nó Sụt gật đầu Cả bản liền kéo sang nhà con nhắc Để kiếm thằng lười Làm cho ra ngu ra khoai Tránh để làng phòng thất thế Sang tên nơ sột gọi Cả thằng hỗn đi cùng Chúng kêu thằng lười ra rồi bảo Hãy như là giữa chúng ta Có chút thúc mặt đó Hôm nay giải quyết đi Cho nó rõ lời trứng mắt nói Chứ mày muốn gì nói Làm mất thời gian của tao Ăn đòn dáng chịu Thằng bột giật thoát một cái tay cầm mặt Nhưng vẫn tỏ ra không sợ báo Thằng hốn bạn tao ấy Nó muốn cứ em nhắc em họ mày Thế mà mày cứ cấm không cho nó lại gần là sao hả Hôm nay mày với nó lại thi tiếp đi Nếu nó thắng mày Thì mày phải cho nó làm quen viêm nhắc Mày thấy thế nào Bột cố gắng trao đổi Còn ở bên kia thằng hốn lo lắng Thì thầm với sột và lão vầu Làm vậy ổn không Chả lời viên cạnh đó là mềm lắm hả Sột bấy giờ liền khẳng định Yên tâm đi, cái viên gạch đó là mềm xẻo đó, đập nhà cái là bể ngay. là nữa mà chỉ cần giả đánh cho nó mạnh là được, tao thử rồi, không có đau đâu. Hốn gật đầu, chắc chắn nó nha. Bên kia bột cũng kỳ kéo xong nó giảng hiệu. Được rồi, bây giờ hai thằng bay, mỗi thằng một viên, tự đập vào đầu của mình xem thằng nào cứng nhất. Thằng nào đập vỡ gạch mà không nhăn mặt thì thằng đó thắng, hiểu không? Hai thằng kia gật đầu tiến lên lượm nhầm một cái, hai viên gạch nhìn xưa qua giống nhau như đúc. Chúng cầm chặt thằng lười bây giờ hỏi, Thì, thì ta đập trước hay sao? Hốn tự tin nhắc lên một bước hất hàm, Thôi khỏi, để bố mày trước đi, Ta mà đập vỡ thì mày thôi luôn đó, thế nào? Hai thằng ngu cùng lão vầu chầm chủ nhìn hỗn Thằng lười suy nghĩ rồi gật đầu, Hốn liền nắm chắc viên gạch, Dần lên trên rồi đập vào đầu một cái thật mạnh. Trước mấy cả mắt bất ngờ ngỡ ngàng đến ngương ngác, Viên gạch trên tay của thằng ôn vật kia vẫn còn nguyên, Chỉ có hốn là bắt đầu cảm thấy chóng vắng Mắt hoa lên chẳng nhìn được gì nữa rồi trượt ngược Miệng cười chút chát chuẩn bị cụp xuống Xin gì được vài câu Trời đất ơi, chuyện gì thế này Tôi đang ở đâu đây Hốn loạn chẳng quay mấy vòng Hai thằng ngu vội vàng lao tới Bột luồn tay qua hai nách của thằng kia rồi kẹp lại Còn sột thì lay lay hỏi Hốn ơi, mày sao đấy, tỉnh lại đi ổn không bạn à Thằng ôn vẫn kỳ chấn mắt miệng yếu ướt Tao là ai, đây là đâu có chuyện gì xảy ra thế Sọt thế vậy, lắc đầu nó với bột Thằng này nó sắp hẹo rồi Bế đi Bột gật đầu Ngay tay kẹp nách của hỗn lui đi Lao vào đứng đó ướt nước mắt Dưỡng chân nhìn lười người thân cả mặt Ủa thế đi đâu đấy Thì hai tháng ai thua Có chưa nói xong mà Dứt lời lười mới thử chạm nhạc Vào viên gạch của mình Thì nó bửa ra Cả cái đầu hình như nhận ra một điều gì đó Chẳng thèm bận tâm Ba tên kia vội vắng Đưa hỗn đi chỗ khác Sọt bấy giờ hỏi của bột Sao gạch mềm thêm mà nó đập cửa đó mà không bể nhỉ? Một bấy giờ nhà lão vậu đỡ hộ thằng hỗn rồi bảo Thử lại để biết ngay mà Xích lời thằng mất dậy cầm viên gạch kia Định suy nghĩ gì đó rồi hỏi Chứ ch ch mày định thử kiểu gì? Đến lúc ấy thằng hỗn cũng lờ mờ tỉnh lại vừa mở mắt ra thiên ngay thằng ôn vật Cầm viên gạch đập luôn vào đầu của mình cái nữa Nàng ngất liệm chẳng kịp kêu la tiếng nào Bà tiền kia cũng không nhận ra hỗn vượt tỉnh lại Thế viên gạch vẫn không bể, bột vút cầm rồi nói với đồng đội. Viên gạch này có vấn đề, phải đem về nghiên cứu thêm. Thằng Xuân tắng cho nó một cái rồi chửi. Nghiên cứu cái con mẹ mày đó, mày đưa cho nó viên gạch xịn rồi, ở đó nghiên viên trả cứu, bột đây là bột, mày ăn cái gì mà ngu quá vậy? Ủa vậy hả? Tao làm đúng như mày dặn rồi mà, sao nhầm được ta? Bột cái lại lúc mình đi vào lấy hai viên gạch, thằng Xuân lão vẩu nghe xong chỉ biết tự vả vào, vào mặt của mình. Hóa ra vị trí trái phải của thằng sột dặn là khi nó đứng ở từ bên trong hướng ra. Còn thằng bột thì lại hướng từ bên ngoài vào. Thằng ngu vẫn không hiểu lý do nó hỏi. Thật tại sao lại thế nhỉ? Sột không trả lời chỉ nói với lão. Mà nó chứ, sao nó ngu vậy hả thầy? Ai mà biết, mấy thằng ngu hay hỏi tại sao lắm đó. một nghe vậy thì gãi đầu, tại sao? Hai tên kia chỉ biết nhìn bột bất lực. Cuối cùng thằng hỗn lại được bế lên bệnh xá. May mà đầu chỉ xưng lên như hai cục Chứ không có gì nặng Nặng là nặng cho bột phải cộng nó về Nửa đêm tại nhà ông Mai Ông và vợ đang nằm ngủ Thì ngay trong nhà có tiếng đậm Ông mở mắt tỉnh dậy lắng tai nghe Thế vợ vượt cự mình ông lây bà rồi hỏi Bà có nghe gì không Người vợ đang mệt Nhưng cũng lắng tai nghe Bà nhận ra thanh đó thì bà lo lắng Tiếng gì thế nhỉ Trong nhà có chỗ mà ông À hình như là vậy đó Trên nhà mình có nuôi con chó mèo gì đâu Mà có mấy cái tiếng đó Thế mau ra xử xem đi Nó cũng hết đổ trong nhà bây giờ Ờ để tôi ra Bà cứ yên đây nha Đừng có đi theo Bà vợ gật đầu Ông Mai rời khỏi giường Tín lại cửa đi ra ngoài Không quên khép cửa phòng lại Trong nhà tươi ôm Chỉ có ánh trăng bên ngoài Ngắt vào đôi chút Có mấy khen ở Cho nên ông không nhìn rõ lắm Nhưng ta vẫn nghe Đầu đó trong nhà Có tiếng lục lọi Nghe là ăn trộm Ông vội vàng Lần mò đi xuống bếp Cảm theo khúc gỗ rồi mới mò lên nhà trên đi theo tiếng động phát ra hãy nhớ ánh trăng ở bên ngoài bị mây đen treo khuất thế nên trong nhà lúc này tố nhiều hũ nútông có tiếng nói khiến ông mai giật mìnhút rời cả khú gỗ có gì không ông hóa ra là bà vợ làm chung mai suýt nữa chuyện tim bà đi vào trong đi đứng đó làm gì nó ngày nó chạy mất bây giờ bà vội vàng khép cửa lại ông ấy tiếp tục lần theo tiếng động để đi tìm đều là cố định hình thế nào ông cũng không thể nhận ra tiếng động đó cụ thể là phát ra từ đâu bóng âm thanh đó trở nên im bật khiến ông mai giật mình vì nghĩ mình đã bị phát hiện ông vội đi kiếm cây đèn để thắp lên cho an toàn chứ trong nhà tối quá lỡ tin trộm ậpật từ đâu thì chỉ có chết Tuy nhiên với nh chân đi ông Mai Minh nghe có tiếng động phát ra từ trong buồng của Giang thanh ngâm hệ như ban nẫy khi đó ông mới biết mọi thứ bất nguồn từ trong đó Nghĩ mình chưa bị phát hiện ông nhẹ nhàng bước tới cửa phòng, đặt tay lên đẩy nhẹ. Quả nhiên cửa phòng không đóng ông nghĩ trong đầu. Còn vì trả cái, đi ngồi không chịu chút cửa để trộm nó lèn vào, chán đi không biết. Ông Mai cố gắng đẩy cửa nhẹ nhàng nhất để tên trộm không phát hiện. Nhưng hưởng lại khi bên tai nghe tính thì thảo. rằng của tao, sang của tao đâu rồi? Ông mày thắng giật mình vì nghe câu nói này nó quen lắm, hình như đang nghe ở đâu rồi thì phải. Lúc ấy mới chỉ có ánh sáng trăng hiện lên giúp bóng có thể nhìn thấy một số thứ ở trong phòng vừa thấy có cái bóng người đang nằm dập đầus xuốngng ở cạnh tủ quần áo sự căng thẳng lập tức bổ vây ông ấy nắm chặt cứu gỗ nhẹ nhàng đi vào bênh trong táng trước tiên kim trận thế nhưng càng lại gần ông càng thấy bóng người này nhìn quen lắm còn là cảnhù quần áo cả bí ẩn nằm sắt cả người xuống đất tay thọ vào gầm tủ lần mỏ thứ gì miệng liên tục thiểu thảo rằng của tao Cái răng của tao Hắn không hay biết Đặt sau lưng ông Mai cầm khúc gỗ tín đại Ông Mai toàn phang cho thằng trộm Một phát thật mạnh Thì giọng nói kia lại vang lên Ông kịp dừng tay lại vì nhận ra đó là răng con của mình Ông hoàng mạng nhìn sang giường Không thấy ai nằm đó Nhìn lại thì thấy răng người này đúng là thằng quý tử của mình Ông bây giờ liền gắt Mẹ mày chứ Nơi đều không ngủ mày còn làm cái trò gì đấy Mày hết việc để làm mà Do bố mẹ sắp chết rồi đó Ông gắt là vậy nhưng hình như răng chẳng có vẻ quan tâm. Các tiếp tục khuôn tay lần mò, miệng tiếp tục nói. Răng của tao, tìm răng cho tao, trả lại răng cho tao. Mà đến lúc ấy ông mày mới nhớ ra chuyện thằng Quý Tử định bẻ răng của mình. Ông bực tức túng lấy. Mẹ cái thằng điên này. Mày bây giờ người hay sáu đêm hôm rồi còn đi tìm răng. Ai lấy răng của mày? Còn chưa kịp dứt câu chửi ông mày ấp ống giật này. Khi vừa xoay được người của răng lại. Cả mắt xanh lẻ của gã khiến ông sợ hãi chết u ớ tại chỗ. Giang à? Mày sao thế này? M mày mày, mày đừng có dọa bố. Giang quẩy mặt lại, cả mắt xanh lẻ của nó nhìn chân chân vào mặt bố. răng của tao, mau đi tìm răng cho tao. Ông Mai kinh hại đến không vững, ta vật xuống rồi bò bằng cả tứ chi. Mà, bà ơi, cứu tôi đi bà ơi. Và có Mai là bà Thúy vội vàng chạy ra. Vừa ra thiếp chồng bò lít ở dưới nền nhà thì hoảng hút. Cả chuyện gì thế ông Ông ơi bình tĩnh nào Bà ơi cứu tôi Thẳng ra nó là ma Nó là ma Ông nói luyên thuyên cái gì đấy Đừng có nói khủng nói điên Bà không tin bà vào đó mà xem đi Nó nó bị ma nhập rồi Thế chồng hoàng quá Bà Thúy nuốt nước bọt một cái Ánh mắt có chút mất bình tĩnh Nhìn vào trong buồng Bên trong túi om Nghĩ chồng mình nói bậy Thế nhưng lúc đỡ lấy người Thì quả thật bà Thúy ông run mạnh Chứ chẳng phải là diễn gì cho bà thấy Bà Thúy gật đầu liếng hết căn đảm đi vào bên trong miệng thị thầm. Giang ơi, sang con đâu rồi? Bà Thúy đánh ánh mắt quan sát. Nhưng không thấy gì, nhìn lên trên giường bà lại thấy có người đang nằm quấn mến ở đó thì tiếp tục tạc lưỡi. Khiệp kia ông này, còn nó đang ngủ rành rành, ở đó nói vô vẩn cái gì? Bà Thúy nói một cách vô tư dự định trở về, nhưng tiếp tục phát nãi khi ông Mai không hề tỏ ra ổn lúc nào. Thậm chí lúc bấy giờ còn run mạnh hơn. Ông chỉ tay về phía của bà rồi bảo Phi, Phía sau lưng của bà kia Bà Thúy chuột dạ dùng bình tóc gánh dựng đứng lên Vì quả thật cảm thấy có thứ gì đó ở sau lưng Chưa kịp quay lại thì đã vỡ tim như là khi thích nghe thấy giọng nói Trả răng cho tao, tìm răng cho tao Bà Thúy rút lên một tiếng rồi quay lại Nhưng không thấy gì cả Chỉ có ông mai ngã ngỡ dưới nền nhà Hai vợ chồng mãi xong mới rìu được trong phòng Chấn ăn nhau để bình tĩnh lại Ông máy nói rằng lúc ấy sau lưng của bà Thúy có một bóng người xuất hiện, nhưng đó không phải là một thằng giang, mà là một lão già với gương mặt hết sức kinh dị, ông sợ sệt báo: "Không được rồi, nhà mình bị vong ám rồi, phải mau đi mời thầy về thôi." Bà Thúy gần đầu đáp: "Mày tới với qua mời thầy về xem ngay đi, tôi sợ có lúc này tôi còn cảm tình của người áp vào tai tôi, nghe kinh lắm mông à, nếu bảo cái gì là tìm răng giả răng cho nó." Hai vợ chồng cố gắng ngủ chờ cho đến sáng để đi tìm thầy vầu. Nhưng lão đã có công việc ở làng khác cho nên rời đi từ sớm. Nên đành chờ đến khi lão về mới gặp được. Chiều hôm ấy, hai thằng ngu bột và sột vừa đi làm về. Thì đã nhăn cả mặt. Nhìn thằng hỗn bỗng ánh mắt chán không tả nổi. Vì thằng ôn lại mỏ ra đây chẳng biết có chuyện gì. Chẳng cần về hỏi vừa nhìn thấy hai thằng hỗn chạy lại. Bột ơi sột ơi, tao bên này. Mày qua đây làm gì đây? Nhìn cái mặt của mày thấy chán lắm. Hốn cãi đầu và không khắc gì Nguyên nhân hốn có mặt ở đây Là vì cái chuyện tán em nhất Nhà ở gần chợ Bột bấy giờ nghiến răng rồi lào bào Còn mẹ mày Lại là cái chuyện tán ngai nữa hả Tao mệt quá thế Giúp cho bao lần cũng được đâu Thôi mà Tụi mày dám giúp lần nữa đi Lần này chắc chắn thành công Bọn tao chịu đấy Thành niên tích gì mà tán mãi chả xong đó Mất hết mặt Thôi về đi tụi tao chả biết đâu ấy đừng bỏ tao Giáng lần này nữa đi Thế chứ mày muốn giúp thế nào Em ấy đồng ý tối nay đi tâm sự Chữa lành với tao rồi Hẹn là đồng có đó Mà ta lại nhát gái Chả biết ra đó làm gì hay nói thế nào cho mày giúp tao với à, Thật hả Em ấy chịu tóm tem À quên nhầm Hẹn hỏi với máy hả Tốt quá rồi Thế còn nhờ bọn tao cái gì Hốt gật đầu khổ sở Thì đó Em ấy chịu đi với tao Nhưng mà tao bị một cái là ngồi với con gái Chả biết nói gì Miệng nó cứ cứng lại đó Tụi mày có kinh nghiệm tán gái giúp tao với Chứ không tao chết Hai thằng ngu nghe vậy quay ra nhau thì thầm. Anh em mình có kinh nghiệm gì nhỉ? Sơn liền cắn răng rồi báo, "Má nói chứ. Bây giờ tao với mày chỉ cho nó cái cách hồi xưa làm sao lấy được vợ, chắc chỉ có nước độ quần thôi. Thôi cứ nói đại đi." Một gật đầu quay lại với Bảo, "Thế được rồi, thế mày muốn giúp tao thì đào nó ký đi." Hốn suy nghĩ suy nỗi, "Thì tao muốn nhân dịp này, trẻ lòng cho mấy hiểu tao hơn mà, tự mày có cách gì không?" Xuân suy nghĩ chưa vội đáp Còn thằng bột đã thỏ mặt Mày mày muốn trải lòng hả Ờ đúng vậy Ta muốn trải lòng viêm mấy đó Mày có cách nào không À ta có cách đó Đi vào đây Ta giúp mày cách trải lòng nha Sao chưa hiểu gì Thì hỗn mừng lắm Vừa chạy theo đi vào trong bếp Nhà thằng bột hỏi Thì làm cách nào Bột chỉ tay hỗn nằm vào cái ghế dài Kéo áo lên trên lưng bụng Hỗn chẳng biết thằng ôn con định làm gì Thì nó rút con rào vầy sắc lẹm đùa đùa tín lại Mày muốn chạy lòng chứ gì? Để ta lấy lòng của mày Rồi tối mày bày ra cho em ấy xem nha Rồi đứng bên cạnh Nghe bạn nói mà nhũn cả chân tay Còn thằng hốn thì phát hoàng vội kéo áo lại Rồi chạy ra ngoài Mẹ tiên sư mày Chạy lòng là tâm sự thả thính đó Chị tao bảo mày lấy bộ lòng của tao Cho em mới xem hồi nào hả? Mẹ cái thằng mất dậy Bột nhìn sột rồi gãi đầu Ây Thế thì không phải là chạy lòng kiểu đó à một vẫn lầm lầm con dao phây ở trên tay Quay sang nhìn bột kín thằng ôn vật giật thoát vội xua tay Thôi Ta không muốn trải lòng đâu Mày thích thì tự đi mà trải nha Mà lát sau cả ba tụ lại với nhau để tính cách Và thế là bằng kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm của mình Rồi đã làm ra một thứ có tác dụng rất hay rồi bảo Đấy Tên này bọn ta nấp ở xa Nói vào cái này Mày cứ nghe thế nào nói như vậy Được chưa Con gật đầu như cái máy khâu Từ hôm đó gã dẫn còn nhác đi ra ngoài cánh đầm Không quên đi tới vị trí đã chuẩn bị sẵn. Hồi nói nhắc ngồi xuống còn mình ngồi ở bên cạnh. Nó liền kiểm tra xem thử cái kia còn ở đó hay không. Hôn cầm cái thân chai nhựa đã bị cắt một nửa. Ở đầu còn nắp vặn. Cái nắp đã được đục lỗ và nốt một sữa dây dù vào. Đây chính là thứ có khả năng dùng để nói chuyện dụ ở cách xa nhau. Thảo suật vẫn nhớ cách làm này vì hồi nhỏ cũng đi học và được dạy cho cái này. Năm con nít khi ấy cũng hay làm ra để chơi. Hốn nghe nói để kiểm tra Bọn ta tới rồi Cho mày có nghe gì không Nói xong thì hốn đẩn cái chai liên tay Mà chóng cũng nghe được một giọng nói Dù không rõ ràng lắm Được rồi, qua chuyện về mấy đi Hốn bây giờ liền quay sang nhắc à, Em ăn cơm chưa Em ăn rồi Anh không nói gì mặn hơn được hả à, à, Em ăn cơm với nước mắm chưa Nhắc xị mặt quay đi Hốn thì gãy đầu còn ở nơi nào đó Hai thằng ngu cũng thoáng nghe được cô nói chuyện chỉ biết tự vào vào mặt của mình. Mà nó chứ, ta hiểu tại sao mà tán mãi không có được rồi. Suột vầy vội nói, hốt nói nghệt như những gì chỉ. Một lát sau cô nói chuyện cũng trở nên tốt hơn. Nhắc liên tục đỏ mặt nhưng là vì thích, hốn bây giờ mới tò mò. Em này, anh thích em nhiều thế, cũng là người đàng hoàng. Sao mà mãi em không có chịu anh, có thể cho anh biết được không? Nhắc ngượng đỏ bừng cầm mặt. Trong đầu đột nhiên nhớ đến cái hôm con này có việc đi ngang qua Và vô tình nhìn thấy hỗn đang tắm ở giếng Nó cười khu khích mãi không chịu nói khiến cho hỗn tò mò một và xuân cũng đang áp tay vào cây chai giống để nghe buột hỏi Ủa? Sao nó hỏi vậy nhỉ? Sột tặc lưỡi, ai mà biết được kệ đi Nghe thử xem con kia nó nói gì còn ứng biến Ở bên này con nhắc cứ tùm tìm cười khiến cho hỗn chẳng biết nói gì Mãi một lúc con này nó mới chịu thỏ thẻ Tại đã lúc trước đó, lúc trước em nghĩ anh không thể lấp đầy khoảng trống của em, nhưng nhưng mà bây giờ thì chắc đủ rồi. Hỗn chúc cả mắt vì không hiểu con này đang nói gì. Khoảng khoảng trống gì vậy em? Thì thì là cái khoảng trống đó đó. Hỗn chẳng biết đang nghĩ gì nhưng sắc mặt của nó sững chân, con nhắc chủ động báo. Anh Hỗn này, em hỏi câu này nha, anh mà trả lời được em chịu gả cho anh. Ờ, hỏi hỏi đi em. À, à anh trả lời được hết đó Nhắc bấy giờ liền đặt câu hỏi Chuồn chuồn bay thấp thì mưa Bay cao thì nắng Bay vượt thì sao anh Từ chất con này đã chịu hỗn từ đâu Nó hỏi câu đơn giản nhất để thằng này trả lời Tuy nhưng hỗn túng quá chẳng biết gì cả vội quay sang tìm sự trợ giúp Đọc lại y chang câu vừa rồi Thì thì sao tụi bay ơi Mau lên Đằng kia thằng sột định trả lời Thầy thằng mất giấy kia lại tò mò của số đây Lập đầy khoảng trống thế là cái khoảng trống nào may bị hỏi từ này đến giờ thằng ôn vậtkhuyên bố mất đang làm gì thì cắt mẹ tin sư hỏi vơ vẩn bố ai biết đượcốn bên này đang hoảg nghe vậy thì gật đầu quay sang nói y chăng câu vừa rồi mẹ thì sư cho hỏi vơ vẩn nữa bố ai biết được con nhắc đăng ngợ ngùng chờ đợi câu trả lời thì đột nhiên bị chửi cho vốt mật không kịp đãần thối nhìn hỗn còn cũng vừa phát hiện ra có gì sai nhưng quá muộn nhắc đứng dậy bỏ vệ Hôn bây giờ chạy đuổi theo Ô em ơi cho anh xin lỗi Ai không phải cố ý đâu tại, tại Thắng ôn vẫn muốn giải thích lắm Nhưng tưởng ngay lý gian Chẳng biết nói thế nào Còn ở một góc nào đó ngay thằng ngu đang trốn Thì tiếng hỗn và nhắc bỏ đi đứng dậy Thì la lên ở này đi đâu đấy Chuẩn chuẩn bay vượt thì dâm Có chiếc trả lời mà đi đâu vậy Chờ chút Bộ nói với sột Chắc là được rồi đấy Sẽ chắc dẫn nhau đi tâm sự riêng rồi Mình về thôi Giọt gật đầu cả hai thằng mau chóng bỏ đi Chẳng biết tình hình thế nào Nhưng chuyến này hỗn có khi lại càng xa với giấc mơ Cái vợ của mình hơn một chút Vì con nhát trông rất giận Con này thế nào cũng chẳng thèm nói Dù chỉ là một chữ Nói về nhà ông Mai phải đến hôm sau thì ông mới sang và gặp được lão vầu Vì hôm qua lão đi về rất muộn Ông Mai chạy vào rồi khóc lóc Trời đã ơi thầy đây rồi Con mừng quá Thì đâu đâu từ hôm qua đến giờ mới về vậy À, tôi đi du lịch trước lành một hôm Chờ nhà nghe vợ cảm giảm suốt ngày gì chết quá Bác ca tìm tôi có chuyện gì Thầy ơi, thầy giúp nhà con Thằng con của con mấy hôm nay nó bị làm sao Nó cứ bảo là tìm răng với trả răng gì cho nó đó Lão vẩu không hiểu mô tê gì cả Tự nhiên mất răng lại sang đi tìm mình Hả, gây răng phải đi gặp bác sĩ chứ tìm tôm gì Tôi lại thì cũng chứ có phải thầy thuốc chuyên khám răng đâu à, à, không phải vậy đâu thầy Thằng răng nhà con nó vẫn còn đủ răng Nhưng mà nó bị làm sao đấy Nhìn cứ giống như bị mai nhập tới thầy Suốt ngày đi tìm răng sợ so vợ chồng con mấy hôm nay mất ăn mất ngủ Ồ oh, hóa rằng là như vậy ha Thôi bác cứ về trước đi Không sớm thì muộn tôi qua Ông Mai mừng rỡ gật đầu chạy về nhà Còn lão vầu nhìn sang hai hướng quen thuộc Miệng nhích ra một nụ cười thô bỉ Quên lưng khoản thái bước vào nhà Đúng 5 phút sau Hai thằng ngu đang đi làm Cũng cấp đầu cấp cổ vứt quốc ở ngoài dãy mà chạy về Tên nơi cúi dập người miệng thở hồng hộc Thầy ơi là thầy Có việc gì thì gọi chúng con thì dùng cách nào nó văn minh được không Ai để lại làm thế Vợ con non biết là tàn canh luôn đó Suột cũng nhăn mặt không kém nhưng vẫn mắng Mẹ mày chứ Thế không phải lúc nãy mày mất hình trái tim đỡ lấy em đi hả Thầy gái là cái tươm tướp tươm tướp đó Bị lão lửa cho bao lần mà không có chữa Bột cũng đau bầu Chỉ có mình tao khoai chắc đó Mày chả dần dần nó muốn để tao ra Nó vào bấy giờ liền chửi. Thôi chúng mày cầm bổm đi. Sao bữa nay thì tao cho mỗi thằng một em chứ được gì. Ở đâu mà dành nhau. Còn bữa sau hả thầy? Thôi còn không có nhu cầu đâu thầy. Lão cười nghề một lát sau cũng nói ra chuyện nhà ông Mai với ngày thằng. Một bấy giờ liền ổ lên. Trời đất ơi. Trời vậy đêm mấy mất răng hả thầy? Tưởng có mỗi thầy mất thôi chứ. Lão vả cho một cái rồi bảo. Tổ cha mày. Mày cả khịa tao biết à Mà cầm cái kia đi theo tao. Nhị Ly không tâm để cho một trận bây giờ. Hai thằng ngủ mến cứng cầm lý đống đồ đi cùng sang đến nơi lão nói. Đúng là có tà khí trong nhà, nhưng mà không có oán khí mày chủ nhà này. Thật vậy hả thầy? Lão gật đầu hỏi, "Thì thằng con nhà bác đâu? Nó đang ở trong phòng à? Sang đây còn khóa ngoài nên nó không đi được." Lão vỗ gật đầu ra hiệu trông mày mở cửa phòng rồi cùng hai thằng đi vào trong. Lão nhìn thằng vợ người của răng rừa báo Mà quỷ ở đâu Tại sao lại ám ngôi nhà này Đã về còn nhập vào người của cậu thanh niên đó người cứ biết làm vậy nghiệp lớn năm không sau khi đó đang lọ mọ Tìm kiếm không thèm bận thâm Miệng liên tục nói Răng của tao Răng của tao đâu Lão hắng giọng dưới gắt Ngày không nghe ta nói hả Mau trả lời Nếu không đừng có trách đó Lúc đó răng mới chịu dừng lại Quay sang nhìn lão và ngay thằng Rồi vội lao tới túng lít bột Phạch miệng của nó do răng bảo À không phải, không phải Tiếp theo tiết thẳng sột cũng vậy À cũng không phải, không phải Vì thế vong ma đăng nhập trong người Của răng không có oán khí Cho nên lão mới để cho nó làm gì thì làm Anh ở con ma chẳng nến năng gì lão Lão tới chụp lên miệng của lão Vạch nó ra như hai thằng kia Chỉ có điều Thằng mất giải ấy ngày nói đúng hơn là con vong kia Là nhìn lão tỏ ra khinh bỉ Tặng lưỡi một cái rồi nói Già mà không có răng, nhìn tổm chết đi được. Hết hai thằng ôn con, giờ lại bị con vong kỳ cả khỉa chuyện mình mất hai cái răng cửa. Lão trở nên điên tiết lắm, rút vội chức dép lào tớ rồi miệng chửi. Tổ cha mày chứ, mày dám nói ông không có răng hả? Mày ở yên đó, mày chết với tao. Hôm nay ông sống mái với mày, cái thằng mất dậy. Lão nghe toán cả lên sổ tới muốn đánh cho răng một trận. Bột và sụn phải cố gắng ngăn lại. Thầy ơi! Là đang bị vong nhập mà Thầy đánh nó chết là bỏ mẹ đấy Nghe vậy láo mới vội dừng lại Ở nhỉ tao quên Xất lời láo nhìn thẳng giang rồi bảo Thôi được rồi để tao giải quyết nó Lá vội tìm cách để trấn áp con vong Nhưng cách nào cũng không hợp lý Vì dù sau phong này cũng không hề có ác ý Chỉ có điều là nó không muốn nói chuyện giải quyết bình thường mà thôi Nếu như dùng biện cách trấn áp thu bảo Thì chính láo cũng mất đi pháp lực Vì từ ngày xưa khi có duyên với người này, lão đắc được người thầy dặn rất kỹ, cho dù là ma hay người thì cũng phải biết cách để đối xử, tìm cách tốt nhất để giải quyết. Thế cho nên chỉ có một cách duy nhất là ép con vọng tự nguyện rời khỏi người của Thẳng Giang, còn đồng mai chồng Bạch Thú. Sau một hồi khuyên nhủ không có kết quả, lão nói với Thẳng Bút. Mà lấy trong túi ra cái cây viết, về cái sẩm giấy pháp để cả nghìn mực nữa. Bút lập tức làm theo. Cái này là dùng để làm gì vậy thầy Tại định viết thư tình cho con ma nó đọc á hả Thư tình cái mà bố mày đó Lấy để vẽ chân dung của nó Bột vật sột bấy giờ liền hãng hấp Hả Bắt ma sao lại đòi vẽ chân dung Thầy bị giờ hơi à Mẹ tin sự hai đi chung mày Nói cái gì thì làm đi chứ hả Sao mà thắc mắc nhiều quá vậy Hai thằng ngu gật đầu lão bấy giờ liền hỏi Hai chồng đi chung mày Thằng nào vẽ đẹp nhất Bột bấy giờ liền báo Con nè thầy Họ con đi học con từng được thầy cô tuyên dưng Vì vẽ đẹp đó Được rồi Vậy thì mày đổ một ít nước tiểu đồng tử vào nghiên mực Rồi vẽ theo đúng những gì mà tao dặn nha Bột lắm ngay Và lát sau nghiên mực tầm nước tiểu trở con Để được chuẩn bị xong Bột bấy giờ liền hỏi Giờ con vẽ thằng Giang hả thấy Lá vẩu liền lắc đầu Không Phải là vẽ vòng đăng nhập vào người của nó Bột bấy giờ liền ngạc nhiên Ủa Chứ con có biết mồm ngang mũi dọc nó sao đâu mà vẽ hả thầy Là bây giờ liền lòng bầu dự báo. Mẹ mày. Thế mà tao mới nói là vẽ theo những gì tao dặn mà. Bây giờ tao sẽ tìm xem dung mạo của nó thế nào. Mày chịu việc vẽ lại y nghịch những gì tao tả thôi. Hiểu chưa? Bột gật đầu như gà mổ thấp. Lập tức vào tư thế sẵn sàng. Lao vầu bấy giờ nhắm mắt lại. Tay kẹp chặt đám buồn độc chú. Sao mặt nhăn lại rồi mở bừng ra. Nhìn chăm chăm vào người của thằng Giang. Trước mắt của lão lúc bấy giờ. Tầm nhìn dường như trở nên mở mịt. Không gian tốt sầm cả lại, chỉ nhìn thấy mỗi người đối diện, nhưng đó không phải là giang mà lại là một cương mặt khác. Một đông lão tuổi cũng đã cao, đầu tóc bạc trắng, xung quanh vầng vầng tiếng nói, Giang của dao, tiềm răng trả lại cho tao. Không bận tâm điều đó là bây giờ mở miệng miêu tả lại cưng mặt của người kia để cho thằng bột có thể họa ra một bức chân dung. Chỉ có vậy mới ép được vong kia ra khỏi người một cách nhẹ nhàng nhất mà không gây tổn hại gì cho cả hai bên. Bột liên tục gật đầu tập trung hết sức có thể để vẽ, từng đường nét lần lượt được họa vật tả giấy phép mà lão đã chuẩn bị. Không gian dường như trở nên lắng đọng. Ai nấy từ già đến trẻ đều toát cả mồ hôi. Lão Vụ thấy đủ chi tiết thì dừng lại rồi hỏi: "Bổ đời, về xong trưa thế nào rồi hả?" Bột dừng bút mặt vẫn khởi dự báo: "Xong rồi thầy ơi, không thiếu một chi tiết nào cả." Và trong ông Mai, lão Vụ vực cả sổ cùng tới để xem. Nhưng vừa nhìn vào trong tấm mình thì sương mặt sượng trơn ngớ ngàng đến mức bật ngửa. Chỗ mắt vì thấy nó cứ quen quen. Thằng sột nhìn ông thầy đáng yêu của mình rồi nó ẩm ở hỏi. Thầy à, thầy có thấy người này quen quen không thầy? Cả đám gật đầu nuốt nước bọt đào ướt nước mắt ra rồi chửi. Quen chứ sao không? Mà tổ cha mày, ai bảo mày vẽ cái mặt của tao vào đây? Mày ăn cái gì mà mày khốn nạn thế hả cái thằng ôn vật? Bọt bấy giờ ú ớ rồi bảo. Ủa thầy? cái vẻ đúng y hình thể tả nó con gì? Thầy đây này. Mặt dài dài, tóc lượm chớm, hai con mắt, hai lỗ mũi, một cái miệng, răng cửa thì xuống mất một cái, chi tiết rõ ràng thế con gì? Lão bấy giờ tức đỏ mặt rủi quát, "Tiên sư nhà mày, mày nhìn lại đi, tao xuống mấy cái." Bỗng bấy giờ nhìn hàm răng của lão rủi mới nhận ra. "À, nhỉ, thầy xuống cả hai cái rồi con gì?" Cả đám bấy giờ liền ứa cả nước mắt, lão tự vả vào, vào mặt của mình. "Má Mà mày chứ!" Khổ lắm tao mới tả chi tiết được cỡ đó Thôi thôi thôi mau làm lại đi Một lần nữa láo phải khởi bùi chú Rồi tận lại mặt của cái vong kia cho bột nghe Cuối cùng thì nó cũng hoạn được dung mạo của một lão già Nhìn có chút quen mắt Lão vầu vội cầm lấy đưa lên trước mặt cho Giang nhìn Là thầy Giang chẳng có phản ứng gì cả Lão bây giờ gãi đầu Ủa sao thế nhỉ? Sao lại không có tác dụng gì? Vong của lão già kia nhìn bức họa bằng ánh mắt coi thường Còn biểu cảm môi Lá vẫu quan sát kỹ lắm về tính nhận ra, phòng đang chú ý đến thứ gì. Lá còn nhớ ra việc vòng này nhập vào người của thằng Giang và liên tục đi tìm Giang thì tỏ ra bất lực khổ sở nó vì bụt. Mày vẽ cho lão ấy cây răng đi, khổ, không có Giang là không chịu mới chết chứ. Bụt hỏa thêm một cái răng cho lão già ấy, mà đến lúc đó thì Giang mới có phản ứng, cả bây giờ trận trừng mắt, có giận mấy cái rồi nằm im bất động. Vòng của cái người kia quyết cùng Cũng chịu thoát ra Lập lờ hiện ra trước mắt của lão vầu Vào ngày tháng ngu Còn vợ chồng của ông Mai thì không nhìn thấy gì Chỉ nghe được thuật lại qua lời của thầy Hóa ra vong này chính là ông Lém Một người mới chết gần đây Sau một vụ tai nạn Nơi qua thì bắt đầu có xe đi lại Thì cũng sẽ ra vấn đề gì Đó chính là tai nạn Ông Lém mua mấy say rượu Lái xe đi về chẳng may vấp ổ gà tôi tổng sau đó quá mạnh khiến không qua gọi Đèn đổi thế nào khi ngã cái răng cửa lại bị gãy rồi biến mất Cho nên khi trồn vẫn bị mất mất một cây răng Thế cho nên không chịu siêu thoát Mà về kiếm người hợp mạng để đi tìm răng cho mình Chỉ có điều trước khi nhập được vào người của răng Cái đàn ném đó đi bán vì tưởng là vàng thật Sau đó vứt ở đâu không biết Nên mới bị hành tốt như vậy Một nghe xong thì lầu bào Trời đất ơi Có vậy thôi mà cũng hành người sống ma với trả quý Phong kia bấy giờ liền cái đầu xin lỗi Xin lỗi Tại ngày sống ta đẹp trai lắm Mặt bố nó cây răng nên không có chịu được Thông cảm một chút nha Bột bấy giờ tiếp tục nhân mặt Khiếp đó mà mà còn phải đẹp trai hả Sợ thật chứ Hồn ma cũng ông Lém bấy giờ liền trả treo Ô hay Ma thì ma vẫn phải đẹp trai chứ Không xuống gì đó làm sao mà tán gái được Thôi mọi người chúng tôi xin lỗi Tôi không có hành nó nữa Nhưng mà phải tìm chiếc răng được cho tôi đó tìm được tín điều về đàn liên bản thờ của tôi, cảm ơn mọi người. Phòng nói xong thì cũng rời đi, lão vẩu không cản hay làm gì khác. Thằng bột bánh giờ sắp vào tai của thầy rồi nó nói: "Hay là thầy cũng đi tìm lại răng đi, chứ thế này nhìn mất hình tượng lắm." Lão bực lắm vì bị thằng mất dạy khánh "Mẹ mày, ta đẹp trai sẵn rồi, cỡ nào đẹp đó, khỏi cần mày lo." Cả ba sau đó rời khỏi nhà ông Mai. Từ hôm đó cả bọn tụ tập lại để đi ăn trộm. Hôm nay trong nhóm có cả thằng hỗn. Về thằng này cũng biết tầm cái đám chuyên đi trộm hoa quả đằng này là ai. Thế nhưng không bao giờ mách. Bốn tên lò vào trong vườn tiến lại cây mít ướt của nhà bà Téo. Nơi qua thì loại mít này cũng khá nhiều cái tên. tùy theo mỗi nơi có một cách gọi khác nhau. Còn làng phòng thì người ta gọi là mít ướt. Loại mít này chín thì rất mềm. Bốn ái về cẩn thận đưa xuống. Chứ thả từ trên cao xuống sẽ bị bể ra nghít. Bọt vào sột trào lên cây để tìm quả chín, vì nghe có mùi thơm lửng, còn hỗn và lão vẩu đứng dưới để canh gác. Hai thằng ngu trào lên hay nhánh khác nhau, vô vỗ từng quả, chỉ có điều nghe mùi thơm mà vẫn không tìm thích quả chín ở đâu. Còn ở bên dưới ngài tình đứng canh chừng mãi không thấy gì, thằng hỗn mới chán quá ngồi xuống, cầm cây que khô mà bới đất. Bới một nồi dưới chân hỗn đất thành một cây hố, vừa mới đầu của một người lớn, Còn ở bên trên bột cũng tìm thêm một quả chín, nó bé giọng gọi sột. Sột ơi, ở bên này, sang đấy giúp tao với. Sột vội vàng gặt đầu rồi treo sang nhánh của bột, tay đỡ có mít thật chặt để đồng đội chặt cuống của nó ra. Xong rồi giang hiệu bột bấy giờ liền lập tức để giao chặt cuống. Nào ngờ có mít nặng quá khiến cho thằng sột bất ngờ không đỡ kịp, có mít lập tức quay vòng rồi rơi xuống đất. Còn lúc đó thằng hỗn ngồi ở bên dưới đang mải mê bưới đất cho nên không biết chuyện gì. Chỉ thoáng ngẩn lên khi nghe có tiếng gào nhỏ. Ôi dồi ôi, cẩn thận đó. Hỗn chỉ ngẩn được nửa cái đầu lên, còn chưa biết chuyện gì thì đã cảm thấy có gì đó đè nặng vào đầu của mình, khiến cho thằng này nằm dưới cả tay chân sang một bên. Quả mít đã vỡ ra hoàn toàn trên lớp cái đầu của hỗn. Bột vật rượt trên cây thế vầy chỉ biết cắn đầu ngón tay, mặt sựng chân. Còn láo vẩu bên dưới thì cũng dùng mình Chôn chân tại chỗ Hai thằng chào vội xuống bà tên nhìn hỗn mềm nhũn cả người Láo vẩu bấy giờ thì thầm Hỗn ơi Mày nghe tao gọi không hỗn ơi Bà tiên chờ đợi nhưng không nghe thấy gì cả Muốn chảy nước mắt Vì thằng hỗn nằm xài tay Tại chân răng rộng còn cây đầu biến đi đông mắt Láo vẩu bấy giờ vẫn cố gắng gọi Hỗn ơi hỗn Mày sao đồ hỗn ơi Thằng bồn bấy giờ lắc đầu ướt nước mắt Nói với thầy Thôi thầy ạ Thầy đừng gọi nữa Thầy không thương hả như vậy rồi sao còn trả lời được Nhìn như thế kia chắc chẳng còn gì đâu Mày dáng nhặt nhạnh lại được chút nào hay chút ấy Cho nó được an nghỉ chứ thầy Xất lời buộc lại chắp tay lại rồi khấn Hổ nơi tao xin lỗi nha ta không có cố ý gì đâu mà chết đau đớn quá vậy Trời đất đời quả mít nó đè cho đát óc rồi Khổ thân mày quá đi mất thôi Xuân bấy giờ cũng ngồi xuống Khấn một cái rồi thỏ tay vào thờ sử Và một đống nhát bét dưới đất quá cho nên cả ba công nhìn thấy đó là gì Xuân bây giờ điện nói Khiệp Nát bét hết cả rồi Khổ thân quá thầy ơi Bây giờ biết ăn nói với bác làm thế nào ở đây hả thầy Lão bây giờ liền thở dài chút chát Thì còn sao nữa Phải nói thật thôi Thôi chúng mày lấy cái bị này Lúc này ta cầm đi định đựng mít đã Bây giờ nhận được cái gì thì bỏ vào đây Đem về mai mốt còn đem chôn chứ Lão vàng ai thằng ngu khóc lóc bằng cuối một hồi Định nhận được cái gì thì để hỗn vào bên trong có thể an nghỉ Bột bấy giờ liền nói Hỗn à Mày sống khôn thắc tiếng đừng giận tao Tao không cố ý đâu Mày đi không kịp chăn trôi tiếng nào Thôi thì em nhắc cứ để thằng khác nó hưởng vậy Đừng có lưu luyến làm gì nha Đầu của thằng hỗn bị quả mít đè cho nên mới cắm súng hố Nhìn cứ như là bị quả mít dây trúng làm cho ép lẹp Nhưng không phải Thằng ôn vẫn vẫn còn sống đến nhân răng Nét giở im lặng quá đỗi cho nên bị ngất đi mà thôi. Vừa nghe thì em nhắc thì mở bừng mắt. Chống tay ngồi bật dậy. Trong con mắt kinh hoàng tột độ của ba tên kia. cả đống mít đang đẻ lên mình. Rồi miệng quát lớn. Em nhắc là của tao đó. Để nào định giờ cho. Tao tận chết cổ đó bây giờ. Nhưng bao lần trước đi ăn trộm lão vầu. cho bao giờ đem theo bùa bà gì cả. Thế cho nên vừa thấy cái sắc. Còn tưởng bị đè cho nắt đầu ngồi bật dậy. Lão vào ngày thằng nghĩ. Hỗn đã biến thành sắc sống thì ta hỏa đứng dậy quắp chân lên cổ chạy chối chết miệng thì công ngừng gào rú Ôi dồi ôi quỷ Hỗn ơi tha cho tao tha cho tao đi hỗn ơi Lao vẩu bây giờ công đít mà chạy còn hỗn thì chẳng hiểu cái chuyện gì nhìn theo bao bóng người rồi gọi Này chạy đi đâu với thầy ơi đợi con với thầy ơi Ba tên vừa chạy vừa ngoái nhìn ra đằng sau thấy cái bóng đen đuổi theo mình thì hoảng loạn buồn vừa ngắt điên thất thanh vừa niệm phật Hỗn Hổ nơi hỗn, mẹ tha cho tao đi hỗn nơi. Thật không cố ý đâu thật mà, thả cho tao đi hỗn. Con nam A Di Đà Phật, con nam A Di Đà Phật. Mẹ ơi cứu con, cứu cuộc đời của con với. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.